Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ trà tiền sự thằng Quý Còn nhà Tư Chanh đấy hả Mày về khi nào Mà không cho ông biết vậy hả mày Ngồi xuống đây Hôm bữa ông có qua nhà mày gặp thằng chú mày Ngồi uống trà tán dóc Mà có thấy mày đâu cơ chứ Thế đi đâu mà mười mấy hai chục năm mới về thế hả Tao tưởng mày chết mất sát cả xóa nào rồi chứ Ông trí là vậy Khầu xa Nhưng tâm phận Tôi gái đầu cười rồi chậm rãi. <cười> dạ cháu mới về hồi sáng. Dở cháu của gì sáu quá nên đã tranh thủ ra ăn sẵn tiện thì thăm dì sáu luôn. Cháu đang định ăn xong thì sang nhà ông chơi đấy ạ. Mày quá, lại gặp ông ở đây. Thế tối sang nhà cháu làm cốc nước chè ông nhé. Ờ cháu mua biểu ông cần thuốc lão đấy. Ông Chí thoạt nghiện thuốc lão nạn. Nghe thấy thế thì khoái chí vô cùng, vỗ đùi đánh đét một cái, đoạn nhếch đôi môi khai vội được hai đĩa thịt và hầm răng cải mã vàng bọt, thơm sỉ vị ám khói mà họ nhát gừng. "Kỳ đồng hả?" Tôi liền đáp, "Vâng, kỳ đồng đấy ạ, loại đấy ông với bố cháu chẳng thích nhất còn gì." Đoạn tôi khẽ gật đầu chào anh Quách và quay sang dì sáu nói, "Dì cho con tô cháo nóng, nhiều hành vào dì nhé." Dì sáu vồn vã mang lại cho tôi tô cháo nóng hỏi, "Đoạn hỏi han, ây, cháu vẫn khỏe đấy chứ?" thì ông Tư bà Tranh ở dưới Hà Nội như thế nào. Tôi đỡ bắt cháu, nhanh tay đưa tay lên ráy tai cho bớt nóng rồi đáp. "Ơi, dạ cháu vẫn khỏe, bố mẹ cháu vẫn buôn bán đều đều, và gửi lời hỏi thăm gì đấy ạ." Ừm, gì cảm ơn nhá. Dì sáu khẽ cười rồi lặng lẽ quay đi. Dì lúc nào cũng vậy, rất kiệm lời, nhưng lại là người rất tốt bụng, nhưng chẳng ai hiểu vì sao mặt dì lúc nào cũng cái đượm vẻ Ô buồn như thế. Ông Chí đưa tay xoắn một điếu thuốc rê, hít một hơi thật dài, rồi nhẹ nhàng phả cái làn khói trắng mỏng lên trên không trung, quyện vào cái ánh sáng vàng đục mờ ảo của chiếc đèn mang sông, xuyên thấu bóng tôi ở trên mặt đường lõm chõm đá. Khung cảnh dường như trùng lại ít giây. Anh quách hớp một ngụm trà, rồi vỗ vai tôi. "Ê, thế thằng em về lâu hay không?" mà cũng gan lì gớm nhỉ, chập choạng tối mà lại còn dám ra khỏi nhà đấy nhá. Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì nghe một tiếng xoảng đã vang lên, thì ra dì sáu không cẩn thận đã làm rơi tô cháo, vẻ mặt của dì lúc đó như có điều gì khác lạ, thấy nét bối rối hiện rõ trên mặt của dì, tôi mới dò hỏi vặn lại. "Ơ, sao lại không dám ra khỏi nhà? Bộ có cướp bóc gì hả anh?" anh quách bối rối vội trùng vai nhẹn miệng cười không dát tôi nhanh miệng lách sang chuyện khác ờ ông chí ơi sao những nồi mộ kia lúc nào cũng nhang khói nghi ngút vậy gì sáu tháp có phải không ông ông chí thọt nhai chóp chép miếng thịt lợn tay thì không ngừng móc đám hắc lão ở bạn mồm thì oang oang ờ đúng rồi đấy mỗi lần ra bán bà ấy đều thắp nhang cho những ngôi mộ đó nhang tàn bà ấy lại thắp tiếp cây khác cho đến khi nào về thì thôi. Đấy, mày thấy không? Bà để cả chục bó nhang trên kệ cái kìa. Chả biết có thần Phật ma quỷ gì không mà thắp cứ tối ngày hết. Tao sắp bị bà sáo làm cho chết ngạt rồi đây này. Tôi tò mò hỏi lại anh Quách. Mộ đó là người thân của dì Sáu à anh? Anh Quách lắc đầu đáp, ờ anh cũng không rành nữa, nhưng chắc là cái lễ phép khi mượn chỗ buôn bán mà thôi. Phải vậy thì người khuất mặt khuất mày Người ta mới phù hộ làm ăn xuôn sẻ chứ, buồn bã ở đâu mà chẳng vậy. Tôi gật gù im lặng, định bụng bưng tô cháo lên làm một ngụm cho ấm bụng thì anh Quách đã chậm giọng nói, nhắc đến những ngồi mộ sẵn tiện để anh kể cho mình nghe một câu chuyện đáng sợ về những oan hồn mà anh không bao giờ quên được, ở chính cái làng này này, chính khu mả nhà họ Trần đấy. Tôi khựng người lại mất mấy giây, ở cái làng này Ai mà không biết khu mả của dòng họ Trần đã được xây dựng lâu lắm rồi. Trên dưới có gần 20 ngôi mộ được chôn cất ở đây đây, nhưng lớn nhất, quy mô nhất chỉ có mộ của nhà ông hội đó thôi. Đó là hai ngôi mộ lớn bằng đá hoa cương được xây dựng ở trong nhà mộ. Con cháu của ông hội còn chẳng ai biết, chỉ biết thỉnh thoảng đôi ba năm mới có một cô gái trở về, cô ta trả tiền cho ông tử Phây nhân công sơn mới lại ngồi mổ rồi lại ra đi. Cô ta là gì của ông bà hội thì không ai biết hết. Lúc nhỏ tôi cũng có lần trông thấy cô ta, rồi chẳng biết bây giờ cô có còn về đưa tiền chỗ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net